Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 347, Hòa Giải 2 Cậu cả dịp, tôi cũng rất muốn bảo lãnh cô dịp ra ngoài, nhưng cấp trên không cho phép, tôi cũng hết cách. Bình thường chuyện như vậy không phổ biến, nhưng đã xảy ra rồi, tôi khuyên anh hãy suy nghĩ xem, có phải cô dịp đã đắc tội với ai không? Dịp vĩnh thần nhíu mày Ý anh là gì? Luật sư thở dài Bình thường, chỉ cần không phải là vụ án hình sự đều được phép bảo lãnh, bây giờ không thể bảo lãnh, chỉ có thể là cô Diệp hoặc nhà họ Diệp đã đắc tội với ai đó, người đó đã chào hỏi với cấp trên rồi, nên mới không cho phép bảo lãnh cô Diệp. Diệp Vĩnh Thần suy nghĩ một lúc, lập tức nghĩ đến một người. Diệp Ninh Nguyễn Con tiện nhân đó Tôi sẽ không tha cho cô ta Vừa nói, Diệp Vĩnh Thần vừa định xoay người đi tìm Diệp Ninh Nguyễn nhưng đã bị luật sư nhanh tay lẹ mắt kéo lại. "Chờ đã, cậu cả, anh đừng kích động. Bây giờ chúng ta đang ở dưới mái hi người khác, không thể không cúi đầu." Diệp Ninh Uyển có lệ mặt xuyên bảo vệ, "Chúng ta có thể làm gì cô ta chứ? Anh đi tìm cô ta như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi." Sắc mặt Diệp Vĩnh thần lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi, anh ta nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. "Anh ta chất vấn luật sư Vậy anh nói phải làm sao? Chẳng lẽ để em gái tôi cứ bị nhốt trong cái nơi quỷ quái này mãi sao? Hơn nữa lỡ như nó bị kết tội thật sự phải ngồi tù, nhà họ Diệp sẽ mất hết mặt mũi. Luật sư biết anh ta nói những lời này Diệp Vĩnh Thần nhất định sẽ nổi giận, nhưng đã đến nước này rồi, anh ta không nói cũng không được. Bây giờ thật sự chỉ có một cách, đó là... Nghe thấy luật sư dừng lại mấy giây, Diệp Vĩnh Thần sốt ruột thúc giục, hãy rốt cuộc là cách gì? Anh nói nhanh lên. Luật sư bất lực nói hãy đi tìm Dịp Ninh Nguyễn hòa giải. Quả nhiên, Dịp Vĩnh Thần gầm lên một tiếng, đá mạnh vào tường. Mẹ kiếp. Luật sư im lặng lùi xa một bên, hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn trầm trầm vào mũi dày mình, nửa ngày không nói gì. Mãi đến khi Dịp Vĩnh Thần trúc giận xong, luật sư mới nhỏ giọng hỏi, cần tôi liên lạc với Dịp Ninh Nguyễn giúp anh không? Tôi nghe nói sáng nay hai người có chút mâu thuẫn. Chắc hẳn anh cũng không muốn tự mình liên lạc với cô ấy đâu nhỉ? Diệp Vĩnh Thần rốt cuộc không nhịn được nữa, gầm lên để tôi liên lạc được sao? Con khốn nạn đó đã chặn tôi rồi. Luật sư gật đầu, vội vàng rút điện thoại ra rồi lui xuống. Vâng, tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay bây giờ. Tại trang viên của Lệ mặt Xuyên, Diệp Ninh Nguyễn đang đặt laptop trên đùi, cúi đầu nhìn chầm chầm vào các chỉ số trên màn hình. Cổ phiếu cô chọn đang có xu hướng rất tốt. Liên tục tăng giá, mà Diệp Ninh Nguyễn lại mua được đúng vào thời điểm giá thấp nhất. Cô theo dõi thị trường, cuối cùng quyết định bán ra ở một mức giá cao. Và chỉ trong vòng mười mấy phút sau khi Diệp Ninh Nguyễn bán ra, cổ phiếu vốn đang tăng vùng vụt này bỗng nhiên giống như một chiếc máy bay D-M phải chim, trao đảo rồi lao thẳng xuống. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nó đã từ đường đỏ chuyển sang đường xanh, và có xu hướng tiếp tục giảm. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ninh Nguyễn treo lên